Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đăng lên Chính tên phùng tù ấy đã cho rằng ta giết cháu nội của hắn mà hắn đã ra tay tàn độc đối với ta. Người nghĩ xem một người mẹ tại sao lại nỡ giết chết đứa con ruột của mình cơ chứ? Lâm lúc này liền ngạc nhiên hỏi Vậy bà là vợ của phùng quán hay sao? Người đàn bà ấy liền đáp Phải, sau một thời gian học đạo ta và Phùng Quáng đã có tình cảm với nhau rồi sinh con đẻ cái. Khi con của ta vừa chào đời thì nó đã mất. Phùng tổ nghi ngờ rằng ta đã giết cháu nội của hắn. Hắn liền phế truất và đuổi ta đi. Vì cựu hận mà ta quay trở lại để báo cựu. Hắn và con trai đã không thương tiếc mà ra tay ám hại. Lâm đặt lá bùa xuống trong lòng như là cảm thông với người đàn bà kia cậu liền nói. Như vậy cả tôi và bà đều có số phận bi thương, nhưng mà tôi lại phải làm gì để giúp bà? Hay tôi sẽ tháo lá bùa phong ấn đấy xuống để bà rời khỏi chốn này? Người đàn bà đó liền ngăn lại. Cậu đừng có nên tùy tiện, phong ấn này muốn giải cần phải có thời gian không được khinh xuất. Không cậu phải trả giá bằng mạng sống của mình đấy. Nhưng nếu để ta ở lại đây thì có phần không tiện, cậu hãy mang ta về thư phẩm, từ bên trái đếm qua ba ô gạch rồi đếm thẳng thêm năm ổ nữa ở dưới đó có một cái hộp bí mật mà mọi người đều không biết cậu hãy để ta ở đó ngày ngày vào trong đó để ta hướng dẫn cậu phá phòng ấn lâm vội ôm chiếc hòm gỗ ấy và quay trở về lúc ấy cả nhà đang ngủ say chín vào trong phòng không thấy lâm ở đâu nhưng cứ nghĩ bạn mình đang đi tiểu tiện thì cũng không nghi ngờ mà lên giường ngủ tiếp lâm ôm chiếc hòm lèn vào trong thư phòng đếm từ trái qua ba ô gạch và đếm thẳng lên thêm năm ô anh dùng tay nạnh viên gạch ấy lên thì quả thật ở bên dưới có một cái hộp mà không ai biết đến bình thường viên gạch ấy nằm ở phía dưới bàn của thầy ba cho nên không ai chú ý lâm đặt chiếc hộp vào trong rồi nói nhỏ tôi để bà ở đây nhé không thấy chiếc hộp trả lời lâm đẩy viên gạch lại rồi bước về phòng thầy chín đã ngủ say anh cũng lên giường nhưng không quên ném cho thầy chín một ánh nhìn căm phẫn thầy ba từ dạo bị thổ huyết trong thư phòng cũng ít lên lớp giảng dạy cho ngay cậu chín và lâm cùng vào đó để tự học và nghiên cứu đạo pháp cùng nhau nhưng khi chín đứng dậy đi ra thì lâm vẫn ở lì trong đó thêm một chút chín nghĩ rằng bạn của mình chăm chỉ học tập thì cũng vui mừng không khỏi ở trong phòng một mình lâm tiến đến chỗ cái hộp rồi nói Bọn họ đi hết rồi bà bắt đầu chỉ tôi phá phong ấn được chứ Từ dưới viên gánh chiếc hộp ghẽ rung lên rồi phát ra tiếng nói Cậu hãy đi tìm quyền sách phong ấn lại đây ta sẽ chỉ cho cậu Lâm lục loại tìm kiếm hồi lâu Đến ngăn tủ phía trên cùng cậu phát hiện ra một cuốn sách đã cũ Có niêm một sợi chỉ đỏ Trên bìa sách có hai chữ phong ấn Lâm mừng rỡ mang nó đến bên cạnh chiếc hộp rồi nói Tôi tìm được rồi tiếng nói từ trong hộp phát ra. cậu lật trang thứ mười trong đó có phép phong ấn đang thi triển trên người của ta. cậu cứ làm theo đó từng bước một không được vội vàng nếu không cậu sẽ phải trả giá. lâm gật đầu rồi phá sợi chỉ đỏ niêm phong trên quyển sách lật ra trang thứ mười. cậu cố gắng đọc thật kỹ để không làm sai. cứ hàng ngày sau khi chín ta rời đi cậu bắt đầu phá từng lá bùa và sợi xích đã yểm lên chiếc hộp theo lời dạy của cuốn sách đến ngày thứ mười lăm chiếc hộp đã được phá phong ấn hoàn toàn sau khi lá bùa cuối cùng được tháo ra chiếc hộp rung lên từng hồi nắp của nó như muốn vỡ tung từ phía trong nhưng sau đó thì im ắng đến lạ lâm cúi mặt sát xuống chiếc hộp rồi hỏi tại sao bà không ra ngoài có phải tôi chưa phá giải phong ấn xong Một tiếng cười phát ra từ trong hộp Một giọng nói bay ra Đúng là phong ấn đã được phá xong rồi Nhưng ta phải giúp cậu một việc Xem như là có qua có lại Ta biết cậu rất yêu đứa con gái của thầy Để ta chỉ cho cậu cách luyện bùa yêu Rồi cô ấy sẽ là của cậu Lâm như mở cờ ở trong bụng Hai mắt sáng rực rồi nói với giọng hồ hởi Thật sao? Bà chỉ tôi cách luyện bùa yêu thật sao? Người đàn bà đó liền đáp đương nhiên là thật ta đâu phải là bọn gian trá kia lười thứ buồn này rồi người đó sẽ yêu cậu say đắm cho đến chết lâm lúc này liền nói vậy thì bà mau mau chỉ cho tôi người đàn bà đó liền đáp cậu đừng có vội bây giờ cậu hãy đi tìm thật nhiều những con vật có kịch độc như là rắn rết bọ cạp mang về đây bọ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.